các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngồi xuống hái đấm lặng lẽ nắm chặt lại người có thể nguyễn chỉ tinh không có gì là không chịu thua được chỉ là thuốc cổ trung thôi mà cũng không phải lấy mạng của ngươi cũng không cần biểu hiện sợ chết như vậy eva mỉm cười nhìn biểu tượng không ngừng biến đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cô gái này thật sự là rất thú vị bề ngoài thuật nhìn mạnh mẽ độc lập đêm qua còn có bộ dạng lạnh lùng Nhưng mà ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ yếu ớt mềm mạnh đáng thương như thế Đem tim của hắn dày vò Hắn yêu thương nhìn ánh mắt lợi ô của cô Cũng càng hiếu kỳ Cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ này Rốt cuộc là có bao nhiêu phong thái khác nhau đây Hắn thật sự là mong chờ Mau ngồi xuống đi Elvis lấy bông thấm nước sát trùng Đầu tiên là sát trùng cánh tay của cô Chỉ tin quay đi không dám nhìn cắn chặt trăng Khiến cho chính mình còn phát ra âm thanh nào Nhưng mà bông vừa nhẹ nhàng đụng chạm tới vết thương trên bắp chân cô Cô liền đau đến liên tục hút khí Trời ạ Tay của tên này rốt cuộc là cầm bông băng Hay là dao găm vậy chứ Hắn thật sự là đang giúp cô sát trùng vết thương sao Hay là đang dùng dao găm Lóc ra róc thịt của cô vậy chứ Thật sự là rất đau mà Đừng nhúc nhích Xong ngay đây Nhìn cô đau đến mức trên trán Chảy ra những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đầu Elvis đáy lòng rất là không đành Càng thêm dịu dàng hoàn thành việc cửa trùng cô dán băng lạnh. tốt rồi. vết chảy ra trên cánh tay cô nhìn sao không rõ. nhưng vết thương trên bắp chân thì cần phải chú ý. mấy ngày nay kỳ tắm cô cố gắng không để nước vô, giữ vết thương được khô ráo. động tác của hắn dừng lại. đôi mắt màu lam ẩn chứa đau lòng cùng với tự trách. cô khóc ư? đều là tại hắn sai cả. hà hy vọng tay của mình có thể linh hoạt một chút, tiếp tục mềm nhẹ một chút, như vậy cũng không hại cô đến mức đau mà khóc trộm đâu. không. Mấy là không phải, tôi không có khóc. Đáng chết, chỉ tên bối rối lau đi nước mắt trên mặt, cô ý dùng giọng điệu vui vẻ mà trả lời. Anh nhiều lầm tôi, là bão cát rất lớn, hạn cát thổi vào trong mắt tôi thôi. Nếu trên mặt đất có một cái lỗ, thì cô nhất định sẽ không một chút do sự mà chui vào bên trong. Cô cảm giác mình rất là mất mặt, nhưng chỉ là bôi thuốc sắt trùng mà thôi, cũng có thể đau đến mức phát khóc, nhất định ở trong lòng hắn là đang cười cô rồi. Evisin đi đến trước cửa sổ bằng giọng điệu bình tĩnh nói. Đúng, Đúng vậy, nơi này báo cát thật sự là ca lớn. Trong không khí dường như là không tốt lắm. Tôi giúp cô đóng kỹ cửa sổ lại. Thật sự là trận mắt nói lời biện đặt. Hai người trong lòng đều biết rõ, bên ngoài căn bàn là không có báo cát. Hương chi cửa sổ vốn đã đóng chặt. Nhưng mà dưới tình huống này, bây giờ cũng muốn tìm một cái cớ tốt xuống sân khấu rồi. Hắn làm động tác giả. Giả vờ thay cô đóng cửa sổ. Nguyên bàn đã đóng chặt, lại còn thuận tiện kéo màn mỉm cười nói. Vậy thì cô nghỉ ngơi trước đi. Tôi cũng về phòng ra mặt chai đồng một chút. Đợi một chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối. Sau khi hắn rời khỏi, Chỉ tình lập tức thất bại ngã lăn xuống giường. Thật sự là mất mặt mà. Bây giờ thực sự là siêu cấp xuôi xèo. Không chỉ bị giật mất ba lô, chân bị thương, cường nhiên còn trong lúc bơi thuốc đau đến phát khóc, để cho hắn chứng kiến một bộ mặt vô dụng nhất của cô. Nhìn miếng băng trên chân nhỏ, đáy lòng cô, cô có một cảm giác phức tạp. Kỳ thật, hắn tao cũng không đáng ghét như là cô tưởng. Ít nhất hắn cũng không phải là một tên vô tình vô nghĩa. Hắn đối với cô rất là ôn nhu săn sóc, chẳng những ở trên xoay bít giúp cô đuổi đi sắc lang. Hơn nữa sau khi cô gặp cướp, hắn còn một đường chiếu cố cô. Kenji phải ở cùng cô chung một khách sạn, thậm chí còn quan tâm giúp cô mua quần áo để thay đổi dịu dàng, bơi thuốc cho cô. Hắn thật sự là không tệ một chút nào cả. Trạng vàng, hai người cùng đến một nhà hàng gần đó để hưởng thụ một bữa tiệc Thái lớn chính hiệu, ăn tôm hùm, thanh mộc salad cùng với súp, đồ ăn Thái vân vân. Trong bữa tiệc, Evie thỉnh thoảng lại nhắc tới những quốc gia mà bản thân đã du lịch qua hoặc là việc gì thú vị, nói năng hài hước chọc cho chỉ tinh cười to, cũng khiến cho cô càng hiểu thêm về hắn. Cô biết mẹ hắn là một người đẹp Indonesia, cha hắn là người Pháp, lúc còn trẻ đến đảo Bali du lịch gặp mẹ của hắn chính là họa sĩ vừa thấy đã yêu. Sau khi hai người thành hôn, liền định cư ở đảo Bali Trả án một năm quay trở về Pháp vài lần, thừa kế việc buôn bán xuất nhập cảnh. Sau này khi Avic học cao trung, thì bị cha đuổi về trường học ở Paris. Mãi cho đến khi hắn tốt nghiệp đại học mới trở về nơi hắn thích nhất là đảo Bali Ở đại học, hắn học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật phương Tây, học thêm tài chính kế toán. Có lẽ là do di truyền nghệ thuật trời cho từ mẹ. Hắn có khả năng đặc biệt thông thạo nghệ thuật. Tuổi trẻ đã đảm nhiệm chức tổng thanh tra nghệ thuật của tập đoàn lớn nhất toàn cầu Louis. Vụ trách hướng đi chủ đạo của tác phẩm vào mỗi mùa, bởi vì đòi hỏi công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện